Các bạn đang thưởng thức phần 2 của bộ truyện Phong Ma Yến Tước được phát hành trên website lạchungcop.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 44, Chuyến đi Trùng Khánh Lúc gặp lại Mạnh Tiểu Lục, nhà họ Lâm đã thay đổi hoàn toàn thái độ, không cần phải nói đến những thứ khác. Chỉ riêng hai chiếc xe hơi và căn nhà trên đường Joppy của Mạnh Tiểu Lục Đã ngang ngửa với toàn bộ gia sản của nhà họ Lâm rồi. Ích kỷ là bản tính của con người, vì vậy vô tư mới là thứ đáng quý khó tìm. Sau khi gã vào nhà họ Lâm, Giang Bình đề bạc người của mình cũng là chuyện bình thường. Có điều, bà ta quả thật làm hơi quá đáng. Trước tiên, bà ta đuổi ông ngoại bà ngoại của Lâm Tố Tố ra ngoài, nhưng cũng không ngăn trở việc Lâm Nguyên Tâm bỏ tiền ra sắp xếp cho hai ông bà già. Bà ta sợ con mình không phải là con ruột của Lâm Nguyên Tâm bị chèn ép, không giữ được địa vị, bèn tìm cơ hội hắt chú hai của Lâm Tố Tố đi luôn để ông ta đứng ra làm ăn riêng. Đến gần đây, Giang Bình có mang bấy giờ mới vững dạ hẳn. Bà ta biết nhà họ Lâm mà có con trai thì gia sản này không thể nhảy ra khỏi lòng bàn tay mình được. Vì vậy, quan hệ giữa bà ta và chú hai của Lâm Tố Tố cũng hòa hoảng hơn. Không ngờ, đúng lúc mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thì Lâm Tố Tố lại đột ngột trở về. Giang Bình lo lắng nhất là gì? Tuy nói rằng con gái không có tư cách đòi gia sản, nhưng bà ta biết với tình yêu thương của Lâm Nguyên Tâm dành cho Lâm Tố Tố của hồi môn của cô tuyệt đối không thể thiếu. Ngộ nhở Lâm Tố Tố kiếm về một gã đàn ông chẳng ra gì, dồm ngó của hồi môn. Chẳng phải, những thứ sau này lẽ ra thuộc về con trai của bà ta sẽ phải san sẻ bớt ư. Vì vậy, Giang Bình mới làm mặt lạnh, âm thầm bảo người hầu cho Lâm Tố Tố và Mạnh Tiểu Lục một đòn phủ đầu trước. Giờ thì ổn rồi. Biết được Mạnh Tiểu Lục chẳng những không phải là loại du đạn vớ vẩn mà còn là chàng rễ rùa vàng hàng thật giá thật. Chắc hẳn, Sính lễ tuyệt đối cũng phải nhiều hơn của hồi môn Giang Bình tức khắc Đổi sắc mặt Ân cần hỏi hang làm tố tố Cảm giác còn thân hơn mẹ ruột Giang Bình Giờ mới mở món quà gặp mặt Của mạnh tiểu lục gửi tặng Cả một hộp răng sức châu báu Tha hồ đeo thử Nhổ bụng Không biết Trong nửa hẹn người ta đi đánh bài Nên đeo chiếc nào mới làm mấy bà nhà giàu hơn Mình kia trốn mắt ra đây Thấy Mạnh Tửu Lục đến, cả nhà hân hoang ra đón tiếp, đến cả chú hai của Lâm Tố Tố là Lâm Nguyên Kiến cũng đợi sẵn ở đó. Lâm Nguyên Tâm không hám lợi như Giang Bình, ông ta chỉ sợ con gái gặp phải người không tốt. Nhưng tối qua, nghe con gái nói Mạnh Tửu Lục làm ăn lớn ở Thượng Hải lại toàn làm những ngành nghề kinh doanh đàng hoàng. Thêm vào đó, còn rất yêu thương con gái của mình, chuẩn bị cưới hỏi đàng hoàng về làm phu nhân chính thức. Tự nhiên, cũng yên tâm hơn hẳn. Cháu chào bác. Hôm qua, Mạnh tiểu Lục mặc đồ Tây, trông rất giống một người theo Tây học. Hôm nay, đổi sang mặc áo dài kiểu Trung Quốc lại càng toát lên vẻ trầm ổn. Lâm Nguyên Kiến gửi bảo, Sắp thành người một nhà rồi, còn gọi bác gì nữa. Nhà này cũng không phải là danh gia vọng tộc gì, không có nhiều quy cổ. tiểu Lục à... Nghĩ xem nên gọi thế nào đi. À, con chào cha. Sau đó Mạnh Tử Lục lại quay sang chắp tay nói với Lâm Nguyên Kiến trong tướng mạo rất giống Lâm Nguyên Tâm. Cháu chào chú hai, cảm ơn chú hai đã nhắc nhở. Hay lắm. <cười> Lâm Nguyên Tâm vui vẻ cười thành tiếng. Hôm nay Mã Quốc Đống và Mã Quốc Lương cũng vào theo. Hai người ôm đóng đồ. Lần lượt giao cho người hầu nhà họ Lâm. Sau đó Mã Quốc Lương lẩm bẩm. Lục gia nói không xài nhỉ. Lúc trước em còn cảm thấy hơi quá lời cơ đấy. Nói cái gì? Mã Quốc Đống nhắc thời không hiểu. Ây, tiền là chỗ giữa vẫn chắc nhất của đàn ông. Mã Quốc Lương thăng thở. Đừng có nói lung tung. Cẩn thận bị người ta nghe thấy đấy. Dĩ nhiên là không có người nghe thấy. Dù nghe thấy cũng không ngại Hai bên xác định quan hệ xong Thì mọi chuyện đều dễ giải quyết Họ bắt đầu bàn bạc Về chuyện hôn lễ Lâm Nguyên Tâm lộ vẻ khó xử nói Lẽ ra Hai đứa nên làm hôn lễ Càng sớm càng tốt mới đúng Nhưng gần đây Cha phải đi trùng khánh giao hàng một chuyến Đi lại thế nào Cũng phải hơn hai tháng Không biết con rễ Tất cả Điều theo sự sắp xếp của cha là được. Cha mẹ của Tửu Lục đã qua đời từ sớm, giờ một thân một mình, chỉ khó làm tố tố làm bạn. đều là người nhà cả, mọi chuyện cứ bằng bạc là được. Mình Tửu Lục nói. Sau đó ngừng lại một chút hỏi tiếp. À, phải rồi, dám hỏi cha đi trùng khánh buôn bán gì vậy ạ Là đèn thắp dầu. Gần đây, đèn dầu của hãng Mayfoo và công ty Asia mà cha kinh doanh Cạnh tranh rất là kịch liệt Thương nhân anh muốn nhanh chóng mở rộng thị trường Chiếm lĩnh phân ngạch tuyệt đối Lần này không phải chỉ mình cha Còn có đại lý ở mấy nơi khác cũng phải đưa hàng đến Tứ Xuyên Còn cha thì phụ trách cái giải trùng khánh Nói tới đây, Lâm Nguyên Tâm cười tự hào Mạnh Tiểu Lộc hỏi Người đi theo đã tìm ổn thỏa chưa ạ? Đi mở rộng thị trường không chỉ phải mang theo hàng hóa, mà cũng phải mang theo cả tiền bạc và đồ đạc nữa. Không thể thiếm người đi cùng, bằng không thì cũng không đủ dùng, mà cũng không an toàn. Ngoài ra, con nghe nói, đèn dầu chỉ là thứ yếu, chủ yếu là dầu thấp. Ờ, con rể quả nhiên là thiên tài làm ăn, tuổi còn trẻ mà phân tích đâu ra đấy, vô cùng hợp lý. Lâm Nguyên Tâm khen ngợi gặp đầu. Hiện tại, ngân hàng và tiền trang ở mạng Tứ Xuyên không nhiều. Vì vậy, lần này cha đúng là phải mang theo tiền mặt. Cha đã nhờ mấy người bạn, trước đây đều làm báo tiêu, chắc là an toàn, không có gì đáng lo đâu. Mạnh Tiểu Lục tính toán trong đầu thật nhanh, rồi nói ra một câu, khiến mọi người đều kinh ngạc. Nếu cha không chê, con sẵn lòng cùng đi một chuyến. Hai người anh em này của con thông hiểu võ nghệ, Ít nhiều cũng phối hợp chiếu ứng được Thế tố tố thì Lâm Tâm Nguyên nói Tố tố cái gì chứ Cứ ở nhà đây Đằng nào cũng là về nhà mình Có phòng riêng mà con rể hôm nay nếu không có bận rộn gì Thì bảo người đưa gì đi đến bài nha Nhà bà Trương có một chiếc xe hơi Phen này thì nhà ta cũng có rồi Giang Bình lên tiếng Mạnh Tiểu Lục cười cười Nếu gì hay thích thì chiếc xe này con không có lái đi nữa, lúc về đi tàu hỏa là được rồi. Giang Bình trước tiên kinh ngạc, sau đó cười toe tuét, nhưng ngoài miệng vẫn nói, thế này thì ngại quá. Ở Thần Hải, con vẫn còn một chiếc, bình thường cũng đủ dùng, nếu thiếu thì mua thêm. Hiếu kính dì hai và cha là chuyện đương nhiên mà. Dì đừng từ chối nữa, tố tố ở đây còn phải nhờ dì lo liệu cho nhiều. Con gái nhà mình thì mình chăm sóc thôi mà. Giang Bình mừng rỡ nói, uống nước, uống nước, mau mau, mau. uống nước đi. Lâm tố tố tuy không biết mình tiểu lục nghĩ gì, nhưng lúc này lại ủng hộ gã một cách vô điều kiện. Cũng tốt, anh với cha cùng đi, dễ chăm lo cho nhau. Hai cha con cũng có thể hiểu nhau hơn nữa. Lâm nguyên tâm cười bảo, ta thì không sao cả. Có con rể đi cùng, đương nhiên là vui vẻ rồi, chỉ sợ làm lỡ dở việc làm ăn của các con thôi. Mọi việc đã đi vào quỷ đạo, không có lỡ dở gì đâu ạ. Cả nhà vui vẻ hòa thuận uống rượu chuyện trò một hồi, Mạnh Tiểu Lục định rời khỏi nhà họ Lâm. Ở Thượng Hải, trời cao hoàng đế xa, có thể thoải mái ngủ chung chăn chung giường với Lâm Tố Tố không ngại gì, giờ ít nhiều phải bớt phóng túng đi nghĩ đến thể diện của nhà họ Lâm. Vì vậy, trước khi kết hôn, Lâm Tố Tố phải ở lại nhà mình. Lâm Tố Tố kéo Mạnh Tửu Lục về phòng đóng cửa lại hỏi. Thật sự muốn đi trùng khánh à? Tại sao? Em còn nhớ cái tên Khương Khang anh từng nói đến không? Sắc mặt của Mạnh Tửu Lục dần dần trở nên âm trầm, mắt lộ ra ánh nhìn hung hãng. Lâm Tố Tố gật đầu. Em nhớ... Hắn ta là hung thủ giết hại cha mẹ của anh mà. Đúng, hắn đang ở Trùng Khánh, được phòng vườn che chở. Nếu anh từ Thượng Hải đi thẳng tới Trùng Khánh, không chừng sẽ có người ngắm ngầm bám đuôi. Mạnh Tiếu Lục trầm dầm xuống, tiếp tục nói. Nhưng lần này anh xuất phát từ Nam Kinh, lại trà trộn vào trong đoàn buôn, ít nhiều cũng che được tay mắt của người khác. Anh muốn đến Trùng Khánh, sau đó nghĩ cách dùng tên Khương Khang vào chỗ chết. Không báo được mối thù giết cha, há chẳng phải là uổng công làm người hay sao? Vâng, em ủng hộ anh. Từ Nam Kinh đi Trùng Khánh, tiện nhất là ngồi thuyền, men theo Trần Giang ngược dòng lên phía Tây là đến được Trùng Khánh. Lưu vực nguy hiểm ở Trần Giang tuy không kém gì hoàng hà, nhưng về tổng thể thì vẫn thuận lợi hơn một chút. Vã lại, không nhiều bùng cát gây trở ngại thuyền bè lưu thông như Hoàng Hà. Thêm vào đó, trải qua nhiều năm được con người cải tạo, giờ có thể sử dụng được rồi. Các triều đại, hệ có thủy quân, triều đình đều phân đoạn Trường Giang, lập ra các nhà môn quản lý. Từ đây, có thể thấy Trường Giang là con đường thủy cực kỳ quan trọng. Có rất nhiều loại tàu thuyền dùng đi lại trên sông Trường Giang, nhưng loại thường thấy nhất để vận tải hàng hóa là tàu sát bay chở hàng. Làm nguyên tâm thuê hai chiếc chở theo khá nhiều đèn dầu và dầu thấp đều dùng để mở rộng thị trường. Có người Trung Quốc nói người Tây ngốc. Lại có nhân vật theo phái Tây học nói người Trung Quốc ngu muội Kỳ thực đều không đúng. Hai bên văn hóa khác nhau. Mỗi bên đều có sự thông minh và trí tuệ riêng. Chỉ là thiếu giao lưu văn hóa, rất nhiều thứ không thể hiểu được nhau mà thôi. Ví dụ như công ty dầu hỏa Asia của người Anh cũng rất gian. Bọn họ nhìn ra được tính tham phạt của người Trung Quốc. Vì vậy, thông thường khi muốn mở rộng thị trường, liền áp dụng sách lược mua dầu tặng đèn. Người Trung Quốc coi trọng tính cần kiểm, vì vậy sẽ mua rất nhiều dầu hỏa để nhận được đèn dầu làm quà tặng. Thực ra, lông cầu cũng ở trên thân con cừu thôi. Giá đèn sớm đã được tính vào giá dầu hỏa rồi. Tuy bán dầu lại ít, nhưng chỉ cần bán được nhiều dầu thì vẫn kiếm được bổn tiền. Như thế, anh mua dầu đủ dùng cho 2 năm thì sẽ không mua dầu của nhà khác nữa. Ngoài kiếm tiền ra, còn có gián tiếp chặn đường làm ăn của các công ty dầu hỏa khác bá chiếm thị trường, hình thành lũng đoạn, quả thật là một hòn đá ném trúng hai con chim. Nghĩ lại, thấy cũng phải, người Tây mà ngốc thì sao có thể chèn ép người Trung Quốc thở không nổi như thế? Nhưng nếu người Trung Quốc ngốc, thì cũng làm sao sáng tạo được nền văn minh rực rỡ như vậy. Thực ra không có ai ngốc cả, chẳng qua thời thế suy khiến số mệnh đẩy đưa, giờ người Tây đang gặp vận mây mà thôi. Người Anh trước nay vẫn chú trọng việc khai thác thị trường Trung Quốc. Mới đầu, họ chỉ muốn bán tháo hàng dệt mây của mình. Kết quả không ngờ vì văn hóa bất đồng, giá cả lại không có ưu thế. Thêm vào đó là Trung Quốc đang nghèo khổ. Rồi các vấn đề khác biệt về thẩm mỹ, Tính thực dụng dẫn đến kế hoạch thất bại. Bây giờ, họ mới chuyển sang đẩy mạnh kinh doanh thuốc phiện. Nhưng, những năm gần đây, việc kinh doanh thuốc phiện của người Anh cũng không dễ dàng nữa. Các phe quân Việt tự trồng, tự tiêu thụ thuốc phiện, khiến bọn họ không thể kiếm lợi được. Rồng dữ không ác được rắn nhà. Dù được liệt vào nhóm nước mạnh trên thế giới, họ cũng không thể ép mua, ép bán. Huống hồn, Lại là bán cái thứ bề ngoài vẫn bị cấm như thuốc phiện. Vì vậy, họ lần lượt chuyển sang các ngành kinh doanh khác để kiếm tiền. Dầu hỏa là một trong số đó. Tuy đi ngực dòng, nhưng dẫu sao cũng là ngồi tàu chạy bằng hơi nước, chứ không phải là sức người. Lại có thuyền trưởng chỉ huy một đám thủy thủ điều khiển. Vì vậy, dọc đường không mệt nhọc gì. Theo tốc độ của tàu hơi nước, Có lẽ khoảng 14-15 ngày là đến được Trùng Khánh cũng rất nhanh. Không phải lần đầu tiên đi tàu nên cảm giác say sóng đã đỡ phần nào. mạnh tiểu lục ngồi trên bông tàu hóng gió sông hút thuốc. Gió trên mặt sông lúc chập tối mắt lạnh dễ chịu khiến gã cảm thấy rất thoải mái. Bên cạnh, mấy người tập võ đang nói chuyện với anh em nhà hò mã rôm rã. Tối nay, bọn họ sẽ dừng lại ở bến tàu Đại Thông thuộc Đồng Lăng. Nhưng không ai biết, lúc này trên bến tàu Đại Thông có một con thuyền nhỏ đang nhanh chóng chèo đến. Dưới sự điều khiển lão luyện của người lái, tốc độ con thuyền này nhanh hơn tàu hơi nước khá nhiều. Người lái thuyền quăng sợi dây thần lên bờ, có người đón lấy, hắn liền nhúng chân nhảy lên, sau đó chạy thẳng một mạch đến căn nhà nhỏ cách bến tàu không xa. Trong nhà, có 7-8 gã cao lớn đang đánh bạc, tên nào tên đó đều mặt đỏ tía tai, Hăng say quên cả trời đất. Tên lái thuyền đẩy cửa bước vào, làm mấy người kia nhao nhao rút dao ra quay lại. Ánh mắt lộ ra vẻ hung hãn Thấy tên lái thuyền, cả bọn lại tra dao vào vỏ. Định đánh bạc tiếp, nhưng một tên cao gầy đứng đầu đã đè tay lên chỗ đồ đánh bạc hỏi. Có việc gì à? bên lái thuyền gật đầu cười gàng. Hm, muốn béo một chân nào thì có chân ấy. Hai con tàu hơi nước, Ngập nước không cạn đâu. Chuyến hàng này không thấy ai chào hỏi, không thấy có người dựa vào, có thể ra tay được. Trên tàu có cái gì? Chỉ cần không phải là cát. Hai tàu đầy ấp như thế, đủ cho chúng ta sống thoải mái một thời gian rồi.